Video truyện kiếm hiệp chương vũ, mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 50 nhất trưởng Đồ Long, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc, chương vũ. Nhưng lúc này thì thế kiếm của châu nhân ký vẫn không có thu về, mà trái lại tiếp tục xoay về phía tay phải một lượt. Thế là gã đàn ông râu đỏ lại gào lên một tiếng thảm thiết, vì khi ấy mũi kiếm của châu nhân ký đã mang một dẹp máu đỏ lợn. Nếu khi nhìn kỹ lại thì mới thấy tròng mắt phía bên phải của gã đàn ông nọ đã bị mũi kiếm khoét mất, khiến một dòng máu tươi đỏ ối từ lỗ mắt đen ngòm của y chảy dài xuống ướt cả bên má, trông vô cùng trùng trợ. Ông nhân ý cười nhạt nói: <cười> "Lời của chồng mổ đã nói ra thì chắc chắn như đỉnh đóng cột, không thấy nào thay đổi được. Nếu về sau không biết hối lỗi." Thì ngươi hãy coi chừng con mắt phía bên trái của ngươi đó Nói giấc lời y bèn buông lỏng bàn tay trái ra Gã đàn ông râu đỏ liền nhanh nhẹn lũi chạy đi mất Tấn lầm bỗng cất tiếng than dài nói hey. Võ công của huynh thật là cao tuyệt Ít người bị kiệp Nếu đem so sánh với tài hạ thì thật trên lệch một trời một dực Trong nhân ký miễn cười nói Lão đệ thật là khéo nói Chỉ có ta là nói chuyện rất dụng vậy. Tẩn Lâm lúc này nói: "Giờ đây huynh định đi đâu?" Đến Hành Sơn. Tẩn Lâm trông thấy y trả lời cộc lốc như vậy thì không khỏi sửng sốt nói: "Huynh đến Hành Sơn có phải để gặp bạn cũ chăng?" Đồng Nhân ký cười ha hả nói: "Đã suốt mười mấy năm qua giam mình giữa vách đá tại dãy núi Trường Bạch Sơn, thật là buồn tẻ. Giờ đây ta chỉ có thân mình." Nếu nào có thân bằng quen thuộc gì đâu, ta đến Hành Sơn chẳng qua là để so tài về võ công mà thôi." Tấn Lâm thản thầm rồi mỉm cười nói. "Tại hạ đi nghìn dặm để tìm cha, dạ tông tích vẫn không nhất định. Vậy xin cáo biệt từ đây, cái ơn cứu mạng của huynh đài ta lúc nào cũng ghi nhớ ở bên lòng. Vậy chúc huynh đài trong chuyến đi này gặp được mọi điều thuận tiện." Nói dứt lời, Tấn Lâm chắp tay xá một xá thật sâu. Trong nhân ký nhận thấy thần sắc của Tấn Lâm rất khác thường, hơn nữa trong đôi mắt lại có vẻ như lưu luyến. Y cười nói: "Tấn lão đệ, có phải trong lòng đệ đang cười quynh lạ người háo thắng hay không?" Tấn Lâm nghiêm nét mặt nói: "Giữa tại hạ và huynh đài, nếu gạt bỏ cái ơn cứu mạng già không nói, thì chúng ta chỉ được có cái duyên gặp gỡ bất ngờ, biết nhau rất có giới hạn." Do đó trong trường hợp sân giao thị không thể đề cập đến những vấn đề tâm sự sâu xa được. Tính vì vậy mà Tại hạ mới không muốn hỏi cặn kẻ mọi việc về huynh đài. Nhưng Tại hạ có thể đoán chắc rằng trong lòng huynh đài đang có rất nhiều điều bí ẩn. Những như huynh rất chán ghét những mồn phai lớn của trùng nguyên này. Tuy nhiên mỗi một người ai có chí nấy không thể làm khác hơn được. Vươn vào thông lễ ấy thì tại hạ thấy huynh đài hạ tất phải lấy cớ là đi tìm người đế so tài làm chi. Trong nhìn ký ngựa mặt lên trời than dài, đôi tròng mắt đầy sắc u buồn, y gật đầu nói. Giữa lão đệ và ta gặp nhau đã đã hợp ý, nhưng đáng tiếc là mình biết nhau quá muộn. Lời nói vừa rồi của lão đệ thật đúng không sai tí nào. Tiên sư đã bị người ta ám hại. ông King Ngô Quỳnh không có mặt ở tại đó. Ông Ngô Quỳnh dám quả quyết, kẻ ám hại ấy là một cao thủ trong các môn phái của Trùng Nguyên, nhưng chưa biết đó là ai mà thôi. Vậy thử hỏi hiền đệ, trong trường hợp mình chưa biết rõ hung thủ để tìm trả thù với hắn mối thù ấy thì ngoài cách đó ra còn có cách nào hay hơn nữa không? Đẩn Lâm nói, "Xin huynh hãy tha lỗi cho chỗ Tại hạ hỏi quá đường đột. Vậy trong khi lệnh sư bị hại thì huynh đã ở nơi nào? Tại sao lại dám quả quyết là hành động của một cao thủ trong các môn phái của Trùng Nguyễn? Châu nhận ký nghĩ ngợi một lúc rồi nói: Trong một trường hợp bất ngờ, ta tìm gặp tại góc núi ở phía đông nơi Trường Bạch Sơn có một cái địa huyệt sâu. Trên vách đá của cái địa huyệt ấy có ghi chép ba đường kiếm pháp cao thâm tuyệt diệu đó. Nên đã lưu lại tại địa quyệt ấy đến một ngày một đêm. Kịp khi mọi việc xong xuôi rồi ta trở về Sơn Môn. Thì tiên sư đã bị hại rồi. Nhưng hoàn toàn không tìm thấy một dấu vết nào lạ cả. Tấn lầm những đôi mại rồi nói. Đã không có dấu vết gì. Cũng như không có một ai chứng kiến thì lấy đâu để phán đoán cho được. Trong nhân ký nói. Trong khi tiên sư còn sống. Thì qua lời nói của ông dường như trước đây ông có mối oán hận chi giơi các môn phái của Trùng Nguyên. Do đó cứ mỗi lần nhắc đến thì dầu tóc của tiên sư đều dựng ngược, tia mắt tràn đầy lửa phẫn nộ. Tấn Lâm lộ vẻ nghi ngờ rồi nói: "Chẳng hiểu vì lý do gì mà lãnh sư lại phẫn nộ như vậy?" Hầu nhần ký lắc đầu nói: "Chính vì chỗ ngu quinh hoàn toàn không được biết, nên mọi việc mới thành lờ mờ như thế." đã có thể biết rõ ràng được từ trước thì đâu phải tốn công tốn sức như thế này. Tẩn Lâm đưa ánh mắt nhìn về phía xa xanh, tựa hồ như đang môi óc nghĩ ngợi. Qua một lúc sau thì mới lên tiếng nói. Tại hạ có chỗ hoàn toàn không đồng ý với sự nhận định của huynh đài. Vì từ xưa đến nay những người văn nhân thường hay đố kỵ khinh khi lẫn nhau. Riêng đối với những người trong võ lâm thì cá tính ấy lại càng nặng nề hơn nữa. Có lẽ lãnh sư trước đây vì ý kiến không hợp với môn phái lớn cổ trùng nguyên nên đâm ra bực mình đối với họ mà thôi. Ai hạ được nghe phong thanh là lãnh sư đã từ lâu rồi không có bước chân vào vùng trùng nguyên, như vậy chắc là có nguyên nhân gì ở trong đó đó. Trong nhân ký gật đầu nói, chính Ngô huynh cũng có nghĩ đến điều này. Nhưng phàm những cao nhân trong chốn võ lâm mà bất ngờ lại bị tiêu tán đi hết những ý chí tiến thủ và lòng hào hiệp của mình, thì nếu chẳng phải vì chán ngán trong mọi chuyện đã qua thì chắc chắn cũng là vì phải gánh chịu bao nhiêu điều phổ phàng đau đớn. Lời Tục thượng có nói là không có một sự mất mát nào to tát cho bằng sự mất mát của ý chí. Như vậy mọi sự đau đớn trước đây trong đời sống của kiên sư ta đã có thể đoán biết được. Ẩn Lâm than dài rồi nói: "Hây, đời người có biết bao nhiêu chuyện làm cho người ta phải đau khổ. Nhất là người trong võ lâm thì lại càng dễ bị lụy vì danh vọng. Có mấy người được sống an nhàn tới lúc rằng lông đầu bạc đâu?" Tâu nhân ký không khỏi giật mình nói: "Hiện đại có phải muốn ám chỉ ngu huynh không?" Ẩn Lâm lắc đầu nói: Tại thằng nào dám có ý cười cợt ông anh như vậy. Mà đó chỉ là nhầm nói đến cái lẽ thông thường mà thôi. Nhưng riêng đối với ngu huynh tiểu đệ vốn có chỗ ngờ vực lắm. Châu Ký lúc này nói, có chỗ nào ngờ vực xin hiền đệ cứ nói thẳng ra nghe thử coi. Tấn Lâm lúc này nói, một chỗ đáng ngờ vực nhất chính là ở chỗ thế kiếm tuyệt kỹ ấy ít khi được trông thấy của ông ạ. Châu Nhân Ký không khỏi ngờ ngác. Dương Tào đôi mắt nhìn đăm đăm vào Tấn Lâm. Tấn Lâm mỉm cười rồi nói tiếp: "Quynh đại đã vô tình gặp nơi ghi chép bà Thế Kiến Tiết học, thế tại sao lệnh sư ở tại núi Trường Bạch đã lâu mà lại hoàn toàn không biết gì về chuyện đó? Có khi nào lệnh sư đề cập đến những đường kiếm pháp ấy hay không?" Châu Nhân Ký không khỏi giật mình sửng sốt, đưa tay lên trán nghĩ ngợi rồi nói: "Ờ ha. Tiên sư quả có lần đã nói đến." Ở trong núi Trường Bạch Sơn có một nơi bí mật, ghi chép lại những đồ giải về kiếm học. Kiếm học ấy tuy có một uy lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng vì nó còn nhiều chỗ thiếu sót. Nếu rèn luyện học hỏi môn kiếm pháp đó thì chỉ đưa tới cái hậu quả thiệt thân mà thôi. Tẩn Lâm lúc này mới nói: "Như thế thì đúng rồi. Ba đường kiếm pháp ấy nếu rèn luyện cho đến nơi đến chốn thì có một uy lực không thể lường, nhưng cái họa thiệt thân" cũng bắt nguồn từ ma đường kiếm học ấy. Giọng nói của Tấn Lâm tùy rất chậm rãi, từng câu từng chữ, nhưng đều như là một quả búa rất nặng đập vào cái tim của Châu Nhân Ký. Sắc mặt của Châu Nhân Ký liền không khỏi biến sắc nổi. Nếu nói như hiện đại thì do đó mà các môn các phái lớn đấu kỵ nhau hay sao? Tấn Lâm nghiêm nghị nói. Ai hạ không có ý như vậy. mà gần đây trong giới giang hồ đang đồn rùm lên là kiếm pháp của huynh sử dụng chính là thiên khâu cựu thức. Trong nhận ký lắc đầu hưởng cười nói, chính ngu huynh cũng không được biết nó có đúng như vậy hay chăng. Tẩn lầm lúc này mới nói, tạm thời ta cũng không cần phải tìm hiểu nó có đúng hay là không làm gì, vì thử hỏi trong võ lâm ngày nay có ai được thấy thiên khâu cựu thức bao giờ đâu. Trong nhận ký suy nghĩ một chập rồi nói, Vậy trừ hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải thì nào còn ai được biết, nhưng cho đến bây giờ hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải vẫn chưa thể mở được pho hạn thiết hoàng âm ra mà. Tấn Lâm lúc này nói: "Tại sao huynh lại biết được chuyện như vậy?" Châu Nhân Ký không khỏi cứng miệng, qua một lúc khá lâu rồi y mới nói: "Có phải ý hiện đại muốn nói là cái chết của tiên sư đáng nghi ngờ ở Đào Như Hải không?" Tấn Lâm lúc này nói: tỳ tại hạ có ý như vậy nhưng vẫn chưa dám khẳng định. Nhưng tên tuổi của huynh đại hiện nay có thể ví như bóng mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, danh vọng mỗi lúc mỗi lên, không ai có thể đối địch nổi. Lời tục có nói rằng cây cao thì chịu gió thổi, danh cao thì lắm điều nguy. Vậy điều tỳ tại hạ đoán không sai. Thì trong chuyến đi này của huynh đại không có dở phúc nào mà không phập phòng lo sợ. Châu Nhân Ký biến hẳn sắc mặt rồi nói: Bọn chúng bộ không biết sợ chết hay sao? Đẩn lầm nói, mọi ơn ở trước mắt thì dễ đỡ, nhưng tên bắn lén ở sau lưng thì khó phòng lắm. Vừa nói tới đây bỗng y trông thấy có một bóng người bay thoát qua trong rừng rồi biến mất. Bởi thấy y không khỏi ra vẻ ngạc nhiên rồi nói: Hả? Quả đúng như lời của tại hạ đã tiên đoán mà. Châu Nhân Ký đã trông thấy bóng người đó rất sớm. nên lao mình dọc thẳng lên không, rồi lướt về phía ấy như tên bắn, thanh trường kiếm cũng đã tốt ra khỏi vỏ. Tức thì một dường kiếm quang lẻ lên như một chiếc móng bạc bay vút thẳng đến. Kiến những gốc cây tò cỡ miệng chén trong khu rừng đều bị đứt ngọn, ngã nằm la liệt, tác bụi cũng như cành lá tung bay mù vịt. Liền đó, bỗng nghe từ phía xa có một chuỗi cười lạnh lùng bay theo gió vọng đến rằng Vẻ dục mặc là bể mên mông mà chỉ có quay đầu mới là bờ bến. Này Châu Nhân Ký, nếu ngươi không sớm tỉnh ngộ thì tất ngôi sẽ lãnh một hậu quả đào nở. Châu Nhân Ký giận dữ quát mắng: "Tại sao không dám ló mặt mà lại thập thò trong bóng tối như vậy? <cười> như vậy thì đâu gọi là anh hùng hảo hán chứ?" Nhưng xung quanh vẫn đều im lặng, không có tiếng trả lời. Tấn Lâm lúc này lên tiếng nói: Hắn đã bỏ đi xa rồi, quát tháo cũng vô ích thôi. Sau khi chúng ta chia tay nhau, huynh đài cũng nên thận trọng. Từ đây đến Trường Sa cũng không xa lắm, vậy chúng ta hãy đến đó tìm một tiểu điểm ăn no trước đã rồi nói gì thì nói sau. Trong nhân ký cố đè nén sự căm tức ở trong lòng, cùng với Tấn Lâm sải dài chạy thẳng về phía trước. Trường Sa là một thành phố lớn tại đất Hồ Nam. ở búa rất tĩnh dưỡng, xe ngựa qua lại như mắc cửi, người đi bộ lúc nào cũng đông nghẹt. Hai người cùng bước đến trước cửa an thông khách điếm. Họ đưa mắt nhìn thấy trên tường có mấy dòng chữ quảng cáo cho biết phòng nghỉ sạch sẽ, dù thật không thiếu thứ gì. Bởi thế Tấn Lâm thầm nói rằng: "Như vậy là quá tốt rồi." Mỗ khi ấy từ trong hiệu có một tên tiểu nhị chạy ra, giọng tai cúi người thi lễ rồi cười nói: "Nếu vậy có phải muốn đến mướn phòng hay không? Hiện chúng tôi chẳng những phòng nghỉ sạch sẽ, thoải mái mà ngay đến rượu thịt cũng đứng vào hạng bậc nhất ở thành phố này, xin nghỉ vị hãy bước vào." Ông nhân ký ngựa mặt nhịn lên, thấy màu trời không sấm, bèn gật đầu nói: "Chúng ta đang muốn tìm nơi nghỉ trọ đây." Tân tiểu nhị nhanh miệng cười, rồi dẫn đường cho hai người bước vào trong. Giàn khách điểm mấy quả thật là rộng rãi, họ vượt qua đến ba lớp sân rộng rồi mới đi quanh co tiến thẳng vào một dãy phòng ở phía đông. Dãy phòng đứng riêng rẽ này chỉ có ba gian. Khắp đúc sân trồng đủ các hoa kiểng màu đỏ, màu tím nở rộ khắp nơi, mùi thơm bay thoang thoảng khắp vùng. Ở chân tượng phía tây có một chiếc cửa hình tròn, bên trong lại có một gian phòng rộng. Tân Hầu sáng đưa tay chỉ về phía chiếc cửa tròn ấy và cười nói: "Trong đấy là nơi những người phụ nữ trú ngụ, vậy xin nhị vị chớ bước vào." Trong lúc ấy bỗng thấy từ trong có hai cô gái mặc áo xanh bước ra. Hai người con gái ấy cúi mặt nhìn xuống đất, gót sen đi lững thững rất khoan thai. Hai cô gái ấy dịu dàng rất xinh đẹp. Khi họ đi ngang qua Châu Nhân Ký và Tấn Lâm thị lại đưa mắt nhìn về phía hai người một lượt. Châu Nhân Ký trông thấy đôi mắt của hai cô gái ấy sáng ngời và lạnh buốt, tựa hồ như là người có nội công và am hiểu tuyệt học, nên không khỏi giật mình. Y đưa ánh mắt nhìn theo hai cô gái sững sờ một lúc lâu. Tần Tiểu Nghị dõng dạc nói: "Như vậy có ưng ý không?" Vừa nói hắn vừa bước ra mở rộng cánh cửa son. ai đang sảnh đường. Tẩn Lâm đưa tay khều nhẹ vào người của Châu Nhân Ký rồi nói: "Xin mời Châu huynh." Châu Nhân Ký như bừng tỉnh trở lại, y bật kêu ồ lên một tiếng, rồi nhanh nhẹn bước chân vào trong gian sảnh đường. Tại nơi đây chưa làm hai gian phòng, sàn nhà lát bằng gạch xanh, trang trí rất là thanh nhã. Châu Nhân Ký nhìn qua khắp gian phòng một lượt, gật đầu khen tốt rồi lại nói: Này Phổ Kỳ, ngươi hãy mau đi lo rượu thịt đi, ngươi chọn những thức ăn ngon vừa đủ cho hai người ăn mang lên lầu là được." Ân Hầu sáng dân dạ luôn miệng rồi bước lui ra. Lúc làm lúc này nói, "Quân đại có nhìn thấy hai cô gái vừa rồi là người biết võ công hay không?" Châu Nhân Kỷ nói, "Đúng vậy." Ngô Huỳnh đã nhìn thấy rất khả nghi nên mới chăm chú nhìn theo. Thì mắt của bọn họ khi liếc nhìn ngu huynh trông thấy cũng lạ lắm. Tấn Lâm cười to nói. <cười> Duyên mạo và y phục của huynh đều đúng như lời đồn đái trong giới giang hồ cả. Nhất là trường kiếm đeo lũng lẳng ở bên hông lại làm cho mọi người để ý. Hai cô gái ấy nếu là người gió lâm thì tất cũng khó nghe đồn đái về huynh đại rồi. Trong nhân ký cảm thấy lời nói của Tấn Lâm rất sâu sắc nên miễn cười không nói gì nữa. Ý ngồi xuống một chiếc ghế giữa, đưa mắt nhìn ra cửa sổ trầm năm, nghỉ ngợi, từng việc đã qua. Tân Lâm đối với Ý, tuy rằng gặp nhau đã xem nhau như cố truy, nhưng dù sao Tân Lâm vẫn cảm thấy, Châu Nhân Ký có điều gì đó bí ẩn, sâu xa và khó hiểu. Ngay đến con người của Châu Nhân Ký cũng có những nét thần bí, khiến người ngoài không biết đâu mà lường. Bỗng khi ấy từ ngoài sân có tiếng chân bước nhẹ nhàng. Còn với tiếng cười trong trẻo như chuông bạc nghe rất vui tai. Ông lầm bất giác thò đầu ra ngoài cửa để nhìn và trông thấy hai cô gái mặc áo xanh đang nói nhỏ với nhau, còi có vẻ hài vui vẻ lắm. Họ nhằm phía chiếc cửa tròn đi thẳng tới, khiến trùng quanh mùi thơm thoang thoảng bay ra khắp nơi. Sau một tiếng vỉnh rất khẽ, hai cô gái liền đóng cánh cửa gỗ lại thật chắc sau khi đã bước vào trong. Đôi mắt của Tấn Lâm bỗng chú ý nhìn lên mặt cỏ, sắc mặt không khỏi khẽ biến đổi. Nhóm người nhảy dọc ra ngoài, thò cánh tay nhặt lên một vật bị đánh rơi trên mặt đất. Đấy chính là một món đồ trang sức trên tóc của hai cô gái kia. Nó là một con chim lông xanh có chín đầu, đang xòe đôi cánh, nhưng hình dáng không giống như chim phượng mà cũng không giống như chim ó, trông rất hùng dữ. trạm tổ khéo léo bằng một thứ ngọc rất tốt. Tần Lâm cầm trên tay là qua lật lại xem kỹ một hồi rồi nghĩ thầm rằng: à, "Món đồ trang sức này chắc chắn là do hai cô gái áo xanh nọ đã đánh rơi. Qua con quái điểu này thì có thể đoán biết hai cô gái ấy dường như. Giờ nghĩ tới đây thì bỗng nghe có tiếng nói của chồng nhân ký vọng đến rằng: "Con người chớ vào phải tiên thánh chi đạo." Vậy đâu thể nào lạnh nhạt trước tình yêu. Hai cô gái ấy tuy không phải là hạng quốc sắc thiên hương nhưng cũng xinh đẹp dễ cảm, hiện đại là người tuấn tú, tất hai cô ấy cũng đã ghé mắt xanh rồi. Nhưng nên coi chừng hoa hồng tuy đẹp song lại nhiều gai lắm đó. Tấn Lâm không khỏi giật mình, y quay mặt nhìn lại thì thấy Châu Nhân Ký đang đứng cách đó một tường. cô không mặc lạnh lùng đang hiện nét tươi cười. Tấn Lâm không khỏi đỏ bừng nét mặt rồi nói: "Quynh Đài chứ nên hiểu lòng, xin xem vật này đi cái đã." Vừa nói thì Tấn Lâm vừa thẳng bàn tay có cầm món can xích ấy về phía trước. Châu Nhân Ký đưa mắt nhìn qua cười nói: "Ngô Huỳnh không cần xem, cũng đã biết đó là một món can xích trên đầu của những cô gái." Sách Ca nói: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Hiện đại nên đem trả vật ấy lại cho cô gái đó, và nhân tiện đó làm quen với hai cô ta cũng là một cơ hội thuận tiện cho mình đó. Tấn Lâm trong thấy Châu Ngân Kỷ cứ một mình mãi nên ở trong lòng bực dọc nói: "Quynh Đài hãy xem kỹ lại vật này đi, coi phải có điều lạ hay không, rồi nói chi thì nói cũng chẳng còn muốn." Châu Ngân Kỷ đưa mắt nhìn qua Tấn Lâm một lượt, rồi thò tay nhận lấy con chim xanh chín đầu bằng ngọc kia. Chủ ý xem xét thật lâu, một lúc sau rồi lắc đầu nói: "Ngô Quỳnh chẳng nhìn ra vật này có điều chi khác lạ cả. Hình dáng con chim này chẳng qua là biểu hiện cá tính hảo thẳng và thích khoe khoang của các cô gái mà thôi." Trong khi hai người đang nói chuyện thì tên tiểu nhị đã bưng thức ăn vào. Hai người trông thấy thế liền im lặng không nói gì nữa, từ từ đưa chân bước trở về gian sảnh đường. Tần Tiểu Nhị tự trong âm dọn ra sáu món ăn và một món canh, gồm có dây cá nấu trứng, cá giò viên ướp đường phèn, gà hấp cay, thỏ nấu lò, vịt quay, cua giò viên và một tô canh lòng gà mùi thơm sực mũi. Ngoài ra lại còn có một bầu rượu ngon. Tần Tiểu Nhị liền nói: "Thứ rượu này gọi là Trúc Diệp Thành, do bản hiệu tự khắc lấy và để rất lâu năm, chẳng những rất ngon mà mùi thơm lại dịu dàng, uống vào không làm cho người ta say túy lý. Xin nhị vị hãy thưởng thức qua một lần thì sẽ biết lời nói của ta không có hoa chúc nào." Vừa nói tên, Tiểu Nhị vừa rót ra hai ly đầy, màu rượu xanh biếc mùi thơm ngạt ngào. Tấn Hầu sáng sau khi hỏi qua và biết hai ông khách không còn cần chi nữa, mới nhàn nhạt bước lui ra khỏi sảnh đường. Tô nhìn kỹ để con chim bằng ngọc trên bàn, rồi đưa cao ly rượu cười to nói: <cười> "Hiền đấy, lúc nào có rượu thì sai lúc ấy đi. Ngô Quân xin chúc mừng Hiền đãi một ly đây." Tấn Lâm cầm ly lên đáp rằng: "Xin mời huynh đài." Nhất lời hai người đều ngửa mặt uống cạn ly. Họ cảm thấy thứ rượu này thật là thơm ngon nên buột miệng khen không tiếc lời. Bắt đầu từ đó hai người không đề cập đến món càng sắc kia nữa. Thật ngon rượu nồng, hai người lo ăn uống vui vẻ. Và châu nhân ký chỉ nói đến phong cảnh đẹp ở vùng Trường Bạch Sơn mà thôi. Bóng hoàng hôn rực rỡ rọi thẳng qua bức rèm ở trước cửa sảnh đường, và chẳng bao lâu thì màn đêm đã từ từ buông xuống. Bên trong gian phòng đã trở nên lờ mờ tối. Giữa lúc ấy, phía bên ngoài cửa sổ, bất thần có tiếng chéo áo vũ trong gió và tiếng chân dậm nhẹ trên mặt đất. Trong nhân ký là người lúc nào cũng cảnh giác, nên tuy dáng điệu vẫn ngồi yên như cũ, song lại bất thần lình phi người nhanh ra cửa rồi thò đầu nhìn ra ngoài. Liền đó y trông thấy ở ngoài sân có sáu bảy người ăn mặc theo lối gian hộ, già trẻ khác nhau. Đàn đưa tay chỉ chỗ về phía cánh cửa tròn thì thầm bàn tán với nhau. Tuy tiếng nói của họ rất khẽ nhưng vẫn có thể nghe rõ được. Lúc bấy giờ Tấn Lâm cũng đã nhanh nhẹn lướt tới cửa sổ, đưa mắt nhìn ra. Thì trông thấy một lão già có hình dáng như một con khỉ, tại gò má phía bên trái có một nốt ruồi đen, lời tiếng nói rằng: "Tác gì quá thượng trọng thôi." hai còn bé ấy dù cho gió cầu có cao cường tới đâu thì cũng là phận gái vườn hồng mà thôi. Các vị tỏ ra kiêng sợ như vậy thì không có việc chi làm được thành công cả. Một người méo lùn cũng đứng tuổi liền lắc đầu nói: <cười> Không thể nói như thế được đâu, nên biết kẻ lương thiện thì không bao giờ đến mà kẻ đến thì không bao giờ lương thiện. Trong gió lâm ngày nay có biết bao nhiêu gì, tiền thân suốt chúng, đều thuộc hàng nữ lưu. Nếu chẳng phải thế thì phò gián lồng kinh, làm thế nào mà lót được vào tay của họ. Tài hạ hiện đang lo lắng nhớ không phải chỉ vì đối phó với hai con hèn này thôi. Còn có ai nữa, số người ấy hiện giờ ở đâu? Người đàn ông đứng tuổi, có thân hình béo lụng kìa. Lệnh đưa tay chỉ trên thẳng về phía gian phòng của Châu Nhân Ký và Tấn Lâm nói. Trong gian phòng ấy chắc chắn có người đang rình mò theo dõi chúng ta. Lão già có hình dáng như con khỉ, bỗng cất tiếng hừ to, đôi mắt sáng quắc lên nói: "Và đây không tin, trong gian phòng ấy lại có người ở. Vì trước khi hành sự, già đã cho người dò xét kỹ." Biết rằng phòng ấy chưa có ai muốn cả mà. Già đàn ông đứng tuổi có thân hình béo lùn, sắc mặt lộ vẻ giận dữ, ha giọng cười nhạt rồi nói: <cười> Mùi rượu thơm ngát ngào từ trong ấy bay ra mà lại bảo rằng không có người ở. Hôm nay tại sao kiếp mối của lão sư lại kém quá vậy hử? Lão già có thân hình như con khỉ đó liền nhanh như chớp Đàng thẳng đến trước cửa văn phòng gằn giọng nói: "Xin ông bạn hãy bước ra trả lời đi." Qua một lúc thật lâu, lão ta vẫn không nghe có tiếng người đáp lại, nên bèn phồng mũi lên đánh hơi một lúc. Thấy quả nhiên là từ trong có mùi rượu thịt bay ra nên không khỏi kinh ngạc. Lão già ấy là một con người rất ngông cuồng tự phụ, nên bèn vận dụng chân lực vào đôi trưởng đưa lên đánh vào cánh cửa phòng. Cánh cửa phòng ấy vốn chỉ khép hờ nên liền có tiếng kêu keng két rồi được mở rộng ra phía trong. Tức thị lão già đưa chân cạn thẳng người vào gian phòng nhanh như một mũi tên bắn. Lão già có thân hình như con khỉ ấy, đưa hai chưởng lên ngang ngực, đồng thời vận dụng cương khí che chở khắp thân người, đầy phòng đối phương tấn công thần lệnh vào mình. Nào ngờ khi lão đưa mắt nhìn kỹ thì trong phòng vẫn không thấy có ai cả. Nhưng trên bàn thì chủ tịch ế hệ. Bên trong văn phòng tùy tối lờ mờ, nhưng lão già cũng trông thấy được trên mặt bàn đang để lại một vật chì chớp lắm nhịn. Lão ta liền nhanh nhẹn thò tay chụp lấy, những mắt lên nhìn kỹ thì sắc mặt không khỏi biến hận, thân người cũng không khỏi lão đảo kinh hoàng. Trong khi đó sáu người ở bên ngoài cũng ồn ồn tràn vào gian phòng, họ trông thấy thái độ của lão già kia thì không khỏi kinh ngãi lay. Lão đàn ông đứng tuổi có thân hình lùn béo liền lên tiếng hỏi giặc: "Các lão sư, ông làm sao rồi?" Lão già không nói chi cả mà chỉ cầm con chim chín đầu bằng ngọc kia đưa thẳng về phía trước mặt mọi người. Người đàn ông béo lùn kia đưa mắt nhìn kỹ qua một lượt, thì sắc mặt không khỏi biến hẳn ắp ổn nói rằng: "Ờ ờ tại Tại sao lão yêu phụ ấy lại tái xuất hiện nữa đây? Vừa nói yêu vừa để con chim chín đầu bằng ngọc đó trở lại trên mặt bạn và tiếp rằng Đây chính là tính vật riêng biệt của lão yêu phụ ấy Nếu ai lấy nhầm hoặc cố tình chiếm làm của riêng Thì không khác nào mang quang hồn vào thân Nếu mụ ta chưa giết chết được người ấy thì không khi nào chịu buông tha đâu Lão già lỗ sắc lo lặng nói Nếu đúng là lão yêu phụ ấy thì viết này hết sức là khó khăn đó. Lão ta trầm ngắm một lúc, bỗng cho người đi gọi tên Tiểu Nhị đến để hỏi. Chẳng bao lâu sau thì tên Tiểu Nhị bàn theo người bộ hạ của lão ta bước nhanh vào giang đại sản. Lão già lên tiếng hỏi rằng, Này phổ kỳ, ai đã ở trong giang phòng này và đã báo giòn rượu thịt như thế này hả? Tấn Tiểu Nhị không khỏi sững số, thầm nói rằng: Sao lại có chuyện quái lạ đến như vậy? Bọn họ đâu cả rồi, nếu ta gặp đám người ăn quỷ này thì thật là sôi sèo đâu. Nghĩ thế nên hắn vội vàng tả lại hình dáng của Châu Nhân Ký và Tấn Lâm cho lão già kia nghe. Sau khi nghe qua, lão già không khỏi biến ánh sắc mặt, vỗ vàng khoát tay ra hiệu cho tên tiểu nhị bước ra ngoài, rồi lại lẩm bẩm rằng: Quái lạ thật. Quái lạ thật mà. Hắn tại sao lại là thú hạ của cửu thủ yêu phụ được chứ? Gã đàn ông béo lùn đứng tuổi kia liền lên tiếng hỏi. Hắn là ai vậy? Lão già cười nhạt nói. <cười> ông không biết thật hay là giả dờ vậy? Gã đàn ông béo lùn ấy cũng cười nhạt nói. Nếu ta biết thì cần gì phải hỏi ông chứ? Lão già lạnh lùng nói: "Hắn là Châu Nhân Ký." Gã đàn ông béo lùn không khỏi kinh hoàng sửng sốt. Bọn người xung quanh trước tiền nghe được cái tên Cửu Thủ yêu phụ, giờ đây lại nghe đến cái tên Châu Nhân Ký thì người nào người nấy đều há mồm trợn mắt thất sắc kinh hoàng. Lão già bèn lên tiếng nói: "Ru thịt để còn nóng hổi, vậy chắc chắn bọn họ đã bỏ đi chẳng có bào lâu." Nhưng bọn họ lại đi đâu thế? Gá đàn ông đứng tuổi thoáng hiện nét lạnh lùng Và khinh bỉ và sắc mặt cười nhạt nói Giới người có tên tuổi như các lão sư Suốt ba mươi năm qua đã làm cho cá giang hồ Đều phải kiên sợ trước quy danh của tài thiên đại thánh các tiểu bà Thế mà nay lại tỏ ra khiếp sợ trước mặt Cái hạng tiểu bối như chầu nhần ký hay sao? Các tiểu bà cười nhạt nói Hơ hơ hơ hơ hơ Ông chớ nề nói khất tà. Từ trước đến nay già chẳng hề để cho ai khất mình cả. Sút mấy 10 năm qua lúc nào, ông cũng nghĩ cách mượn tay kẻ khác để hạ trừ kẻ thù địch với mình. Này hàng nghi dụng, với lần hừ bát chỉ thần công của ông, tại sao không an ra tranh tài thử với châu nhân khí và cửu thủ yêu phụ? Cho già đây được mở rộng tầm mắt coi. Một lão già râu ria đứng bên cạnh. Trong thấy hai người cãi giả nhau bèn lên tiếng nói. Xuống mấy mươi năm này. Nhìn gì, gì chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà sanh mối hiểm khích với nhau. Mãi cho đến bây giờ vẫn không thể thành toán được. Cùng là môn hạ của lệnh chú. Mà lúc nào cũng cãi giả với nhau sung khác như lửa với nước vậy. Nếu người ngoài nghe được thì chẳng phải làm trò cười cho mọi người hay sao? Giờ đây ta thấy tốt hơn nên trở về thỉnh thị để chờ sự dẫn đó có lệnh chú. Nếu việc này quả có cứu thổ yêu phổ nhóng tài thì chúng ta e rằng không đủ sức đối phó làm hỏng cả việc lớn đó. Hả, dí hồn cất tiếng cười nhạt rồi nhanh nhẹn nhảy ra khỏi phòng. Số người chung quanh cũng nói gót nhảy theo sao? Trong khi đó thì Hà Di Hùng bỗng lại giọt người bay thẳng lên không, rồi nhào lộn một vòng, nhắm hướng sao bức tượng nơi hai cô gái trú ngụ mà xẹt thẳng tới. Số người chung quanh thấy vậy không khỏi kinh hoàng thất sắc, đơ mắt ngơ ngác nhìn nhau. Các tiểu bà nói: "Không thể để mặc cho mấy song vào chỗ nguy hiểm như vậy, chúng ta hãy mau chạy theo để giúp cho mấy một tay, không thể để Một việc hiềm khích nhỏ nhặt lại làm hỏng cả việc to. Nói đoạn cả bọn bèn nhanh nhẹn vượt qua tường lao thẳng đi. Lúc bấy giờ Châu Nhân Ký và Tấn Lâm đã từ ngoài nhanh nhẹn nhảy cỡ vào trong văn phòng. Tông Nhân Ký đưa mắt nhìn trên con chim chín đầu ngọc để ở trên bàn một lượt rồi nói: "Ủy thủ yêu phụ là một nhân vật lợi hại đến bậc nào, tại sao từ trước đến nay ngu huynh chẳng hề nghe nói tới?" Ngụy không hiểu hiền đại có biết rõ chăng? Tấn Lâm lắc đầu, vì sự thực này y cũng không biết rõ. Châu Nhân Ký lại nói: "Bọn người giờ rồi không hiểu lai lịch ra sao ha?" Tấn Lâm nói: "Tiểu đại so với huynh thì chỉ là mới dấn bước giang hồ, vậy huynh hỏi đường nơi một gã mù thì sao có thể trả lời được chứ?" Châu Nhân Ký lộ vẻ trầm ngâm một lúc rồi nói: "Hai cô gái áo xanh kia chắc chắn là môn hạ." của cửu thủ yêu phụ. Vậy hai chúng ta cũng nên đến đó trình xem cho biết mọi chuyện." Tấn Lâm thầm nghĩ rằng, phò Giáng Long Kinh và Ngô Câu Kiến, kể từ khi bị cướp mất trong tại của vô Tịnh Tú Sĩ tại Tung Sơn Hộ, thì có một dạo ai nấy đều đồn đãi, chính là hành động của ngũ hành tốc. Nhưng sau đó thì mọi người tìm hiểu rõ ra, đó là lời đồn đãi sai qua. Thế rồi từ đấy cho đến nay không còn ai biết được hai bảo vật đó ở đâu nữa. Xem ra chuyện hôm nay có lẽ cũng là do những lời đồn đãi sai lệch đã gây ra chăng. Nhưng đối với những việc trọng đại trong võ lâm như vậy, ta cũng nên tìm hiểu cho biết. Bởi thế Tấn Lâm bèn lên tiếng đáp. Tại hạ theo sát huynh đài vậy. Nhứt lời cả hai cùng nhanh nhẹn lướt ra khỏi giang phong. Ở phía sau bức tường của khung cửa tròn kia là một khu vườn rộng rãi bên trong cây cối um tùm, trăm hoa đua nở đủ màu sắc. Sau lớp cành lá sum suê thoảng hiện một tòa lầu xinh đẹp. Trời đã chạng vạng tối, sao thưa nhấp nháy đó đây. Tả khung vườn đang nằm im lặng trên gian lầu, có bóng đèn mờ tỏ, và tựa hồ như không có bóng người. Bỗng nhiên có một bóng đèn thoảng hiện trước cửa gian lầu. Rồi giọt người bay thẳng lên cao, ngợi hai trượng, sử dụng thế thề giảng thiên không, tiếp tục giọt lên cao hơn nữa. Giếc bóng đàng ấy nói tiếp thay đổi ba thế nhào lộn, rồi nhanh như điện chớp bốn người rơi trở xuống, đứng yên trên mái ngói cong. Bóng người ấy sau khi đứng yên lại một giây lát, liền nhảy nhẹ nhàng xuống giải hành lang trên lầu cao. Bóng người ấy hết sức là nhanh nhẹn. Lướt tới nhẹ nhàng như một đợt khói mỏng, tiếng đên sát cánh cửa có nhiều lỗ thủng tròn, đưa mắt nhìn vào bên trong. Thốt nhiên bóng người ấy gào lên một tiếng thê thảm, đưa tay bụm lấy con mắt ở phía bên trái rồi nhào ngửa người ra sàn. Tức thì từ trong gian lầu có một giọng cười nhạt, trong trẻo vọng ra rằng: <cười> Lén đến nhìn trộm vào khê cát, rõ ràng là phường dâm bồ. "Ông nương nghĩ tình ngươi mới phạm lỗi lần đầu, nên quỷ đi một con mắt của ngươi mà thôi." Ngay lúc ấy lại có mấy cái bóng đen nữa lao thẳng tới giải hành lang ở gian lầu, tức thì có một giọng nói nghe lạnh buốt đến tận xương tủy nổi lên rằng: "Tiễn Tỳ, ngươi khi không lại gây thương tích cho kẻ khác quá là phần tâm địa ác độc, ta không thể nào tha thứ cho ngươi. Vậy ngươi hãy mau bước ra trả lời câu hỏi của ta." bằng 0 thì chớ trách lão phu vô tình đó nha. Từ bên trong gian lậu liền bay ra một chuỗi cười trong trẻo như chuông bạc, nghe rất vui tai rằng, ha. Già thì già, có ai sợ con quỷ già ngươi đâu chứ? Nhưng trong khu vườn này thật ra có lắm ma quái, nên chỉ e rằng bọn các người mới kéo đến đây gây sự chưa làm được gì thì đã thiệt thân mất mạng rồi. Như vậy tất không tránh khỏi cái cảnh trước mắt anh hồn phải ước đẫm giặc áo đó. Lúc ấy một trận căng sáng vừa nhô lên ở góc trời đông, chiếu rọi lờ mờ mấy cái bóng ma đang hiện rõ trên dãy hành lang, mặt mày âm u lạnh lẽo, kẻ ai nhìn đến cũng phải run mình sợ hốt. Trong bọn người vừa xong tới thị có một lão già râu ngó, vừa nghe qua lời nói của cô gái nhỏ, Thì đôi mắt bỏng sáng quát, quay đầu lại nhìn qua khắp nơi một lượt, rồi cười nhạt nói, Lão phu nào lại trúng cái dò nạc của lũ tiện tùy các người chứ? Ú linh quỷ sư, ông từ mấy lâu nay nổi danh là một tên ma đầu xó tại Trung Nguyên. Thế mà đôi mắt lại không sáng suốt chút nào cả. Vậy nào có đáng mặc chi kéo đến đây gây sự với cô nương? Ông lẫn quý sứ nghe thấy thì không khỏi giật mình. Ngay lúc đó thì bốn bề bỗng có tiếng hú ghê rợn nổi lên không dứt. Tiếng hú ấy khùng ngớt bài lần lần giữa đêm khuya lạnh lẽo, nghe vô cùng thê lương. Khiến vô người bảo vạng tới đâu cũng không khỏi kinh hoảng. Hơn nữa, tiếng hú rùng rợn ấy lại ngầm chứa một luồng nội lực mạnh mẽ vô song, làm cho không khí cả khu vườn đều bị đảo lộn. gió tây đông như một ngọn gió trốc, rung chuyển cả nhánh lá, khiến cho một số lá cây bị rơi rụng lá tả. Số quần hồn trong giới giang hồ đang ẩn mình kính đáo giữa nhánh lá dày đặc kia, biết không thể nào tiếp tục ngồi yên được, nên đua nhau bốn người bay sẹt xuống đất. Liền đó có tiếng quát to giọng lên chằn. Lão quái vật kia, ngươi làm tiếng quỷ khóc ma rên chi vậy? Ô Lâm Quỷ Sướng liền ngưng ngay tiếng hú, di động thân mình nhảy nhè nhàng xuống giàn lầu, rồi các tiếng âm u cười ngạo nghễ nói: <cười> "Các ngươi không ai là không biết đến luận chuyện gì, khi lão phu đã ra tay hành động thì nhất đến không cho phép một kẻ nào nhón tay cản trở. Nếu ai dám lại thôn lệ ấy của ta thì hãy mau đến cửa Diêm Vương để mà trình diễn." Câu nói của lão tài chừa dứt thì bỗng nghe một chữ cười tò đáp rằng: Cái lệ ấy của ông chẳng qua có thể dọa được những bọn tiểu tốt trong giới giang hồ mà thôi, nhưng trong đêm nay số người đến đây không ai là kẻ không có tiếng tầm giang lưng cả. Vậy thử hỏi số anh hùng hào kiệt này có ai mà sợ ngươi chứ? Ta khuyên ngươi nên cúi đùi cúi đi là hơn. Nếu không thì uy danh bấy lâu nay của ngươi sẽ phải trôi theo dòng nước đó. Người là ai đây? Âu linh quỷ sứ không ngớt xoài chuyển đôi trọng mắt, Chiếu ngời và sâu hiểm, Tiến tỏ trong lòng lão ta đang băng khoăn lo sợ. Ngày lúc ấy lại có một bóng đen xẹt tới như gió hóa, Rồi đáp nhẹ nhàng xuống trước mặt của Âu linh quỷ sứ. Khi bóng người ấy vừa đứng yên thì, Đó là một lão già thần sắc hung tận, Râu dài bạc phơ cười nói, <cười> Chắc người biết già đây là ai chứ? Đôi mắt của Ô Linh Quỷ sứ chiếu ngời ánh sáng lạnh buốt, gằn giọng nói: "Thì ra là thần đạo tôn giả, ngươi cầm đầu thất tôn giả ở Lệ Sơn, ngươi tại sao lại dám làm ngang làm ngược trước mặt lão phu, dù cho Lệ Sơn lão yêu có đức thần tới đây, lão phu vị tất đã sợ khi mà." "Ông thầy không, con người muốn xem qua cho biết võ công của các ông ai hơn ai kém đó." Giọng nói trong ngần như chuông bạc từ trong vườn vọng ra. Tức thì lại thấy đôi chị em song thai nhanh nhẹn bước đến lan can của tòa lầu. Số thủ hạ của U Linh Quỷ Sứ dẫn tới vườn như đều nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi hành lang của tòa lầu ấy. Vì bỗng tràn sáng, hai cô gái song sinh ấy trông xinh đẹp chẳng khác tiên nga, dáng điệu hết sức là dịu dàng, đôi mắt trong veo, khiến cho mọi người nhìn đến phải siêu hồn lạc phách. Hai người giống nhau như hệt, không thể nào phân biệt được ai là ai. Ú Linh quỷ sứ ngửa mặt cười ngạo nghẽ nói. <cười> Lão phù đâu lại xa vào cái kế môn của ngươi, đồ tiễn tì. Cô gái áo xanh đứng bên trái, đưa tay lên vuốt lại mớ tóc xanh như mây của mình. Rồi miễn cười tự nhiên qua nụ cười vô cùng khiêu gợi, nhỏ dẻ giọng quanh dạng rồi nói. Theo cô nương được biết thì Lê Sơn Thất Tinh đều là người lòng dạ ác độc, từ xưa đến nay không có kẻ nào thoát chết được dưới bàn tay của họ. Riêng việc mượn tay giết người thì cô nương này chẳng khi nào thèm làm đâu. Song để xem trong đêm nay ông có thể sống còn mà rời khỏi nơi đây chăng. Số quần hồn trong giới giang hồ vừa nghe qua cái tên thần đạo tôn giả, lãnh tụ của Thất Tôn giả tại Lệ Sơn Thì đều giật nấy mình. Bọn họ tuy ai nấy đều có ý nghĩ chuồn êm cho khỏe. Nhưng người nào cũng sợ làm thế thì sẽ tổn thương đến danh dọng của mình. Do đó người nào người nấy đều đưa mắt nhìn nhau. Chẳng khác nào đôi chân đã mọc rễ xuống đất. Không làm sao di động cho được. Thần đào tôn giả cất tiếng cười to ha hả rồi nói. <cười> Lời nói của cô nương phải lắm đồ. cô gái mặc áo xanh đứng bên phải, cất tiếng cười giòn rồi nói: "Ông cũng nên nhớ một điều, đừng quá đắc ý, dù cho ông có thắng được U Linh Quỷ Sứ thì trong đêm nay vẫn còn có người hạ được ông kia mà." Thần Đạo tông giả không khỏi giật mình, y gằn giọng quát rằng: "Ai?" Ông đánh bại được U Linh Quỷ Sứ xong thì còn sợ vì người ấy không xuất hiện hay sao? thần Đao Tông gì a, cất giọng lạnh lùng cười khanh khách. <cười> Thốt nhiên Ô Linh Quỷ sử dụng thế thu sông xuyên không, nhảy thẳng lên gian lầu cao nhanh như một luồng điện xẹt quát lên giật. Hai con tiễn tỳ kia mau đưa phò giáng lòng kinh ra đây. Vừa nói lão ta vừa dùng 10 ngón tay chụp về phía đối phương nhanh như chớp. Lão tà có dụng tâm vô cùng ác độc. là muốn bất thần lần tràn tới tấn công để bắt sống ngài hai cô gái ấy. Nào ngờ đâu giữa lúc lão ta giọt người bay lên không, thì hai bên của thần Đao Tôn giả bỗng có Hà Di Hùng và các tiểu ba nhanh nhẹn giọt tới. Dũng trưởng đánh ra một ngọn kình phong từ hai bên công thẳng vào U Linh Quỷ Sứ. Nhưng các môn hạ của U Linh Quỷ Sứ đã trông thấy kịp nên đồng loạt tràn tới tấn công thẳng vào sau lưng của Hà Di Hùng. và các tiểu ba khiến cho ảnh đào sáng ngời tung bay như gió, tịnh phong giấy lên ồ ạt tiến tới như muôn ngàn đợt sóng ngoài bể khơi, thấy là chẳng mấy chốc cuộc xô sát đã trở thành một trận hỗn chiến ác liệt. Quỷ Thính Giả thần mến, nhất chương Đồ Long phần thứ 50, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 51 trong chương kinh kế tiếp chương vũ sinh tạm bị